Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Thất tinh mệnh Của tác giả danh giác Được thể hiện qua dòng đọc của Gilly Mời các bạn cùng nghe Chương 2 trận đánh đầu. Mấy năm sau, kể mấy bà công nhận cậu hai nhân càng lớn càng đẹp ra. Hôm qua tôi gặp cậu mà muốn đứng tim luôn. Tôi nghĩ cậu ấy là tiên xuống chứ con người chẳng ai đẹp trai đến như vậy đâu. tôi thì mà, mấy trai cũng vừa thôi coi chừng thằng chồng nghe là nó đòn đấy. Này cậu hay chỉ để ngắm chứ không có đụng vào được đâu Thế bà này làm gì ghê vậy Tôi nghe nói ông Phúc nói nếu cậu chọn ai Là sẽ cưới liền không cần biết cô gái đó Xuất thần bận cùng thế nào thì có ai nói là ông Phúc kém dâu đâu Ý tôi là cậu nhân không phải người phạm Vì nhiều người nói cậu có thể đánh được ma quỷ Lại còn bay đến đâu cũng được Mấy bà coi như vậy mình có cửa lọt vô mắt cậu ấy không Năm bà cô nàng Đang ngồi trụm lại Mà bàn tán đủ kiểu về cậu hai nhà ốc phúc Bởi năm này cậu đã đôi mươi dáng mạo Cao to Phong độ lại rất giỏi Rất nhiều cô gái đã mơ Sẽ được cậu hai nhìn đến Nhưng mấy cô nàng này đâu biết Cậu hai lý nhân của họ Đã có một lời thẻ luôn ghi sâu trong lòng mình từng ngày bị kẻ bí ẩn kia đánh lén Nhưng may được thầy Bảy và Hắc Long đến kịp Cứu nên giữ được tính mệnh Từ đó thầy Bảy luôn ở kế bên bảo vệ Và chỉ dạy lại mọi thứ ông biết cho nhận Nên bây giờ anh đã đủ khả năng để đi hành đạo cứu đợt Về phần thầy Bảy thì 10 năm qua Ông luôn tìm kiếm nhóm đạo sĩ bí ẩn kia Nhưng không thể tìm được manh mối nào Ông cũng bói được Nhân sẽ trải qua một cửa hải khá khó khăn Nếu vượt qua được Thì con đường hành đảm mới rộng mở Còn không thì... Đêm nay Giới ánh trăng vàng Ông Phúc và ông Bảy Đang ngồi uống trà đàm đảo Thì từ trong không gian tĩnh mệnh Vang lên tiếng hát của một thiếu nữ Tiếng hát thanh thoát ru rương Làm tan chảy bao tâm hồn khô cằn xoài đá Tiếng hát là lời nỉ non của cô gái trẻ khóc than nhớ thương lang quân của mình Hai ông lão tóc đã bạc trắng Ngồi lặng im để lắng nghe từng giai điệu ấy Cả hai người đã buồn ba khắp trốn vậy mà vẫn chưa nghe ai hát hay điện thị Qua một hồi lâu tiếng hát ngưng lúc này ông khúc mới nhìn qua thầy nói Tôi thấy tiếng hát đây hay thật Nhưng có gì đó không bình thường cho lắm phải không thầy Thầy bày cười nâng chén trà lên uống ngụm Rồi thong thả nói <cười> Cái đó ông không cần hỏi Tôi cũng tự có đáp án mà Không có người phàm trần nào Lại có được âm điệu trầm bồng Du dương vang xa đến thế Tôi biết nó từ đâu đến Nhưng cũng phải đồng ý với ông là Giải điều quá hay Mà giữa đêm trăng thanh gió mát lại nghe được Cái dài điệu sầu lắng đó thì đúng là không có gì bằng <cười> Ông Phúc cũng gần đầu đồng ý với thầy Hai người lại ngồi đó đàm đạo đủ thứ Nhìn vào thì chắc nhiều người Bằng tuổi với hai ông sẽ tuổi thân cho họ Bởi chẳng mấy ai khi bề già lại được thành thơi uống trà ngắm trăng điện viên như vậy Hai người đang say sưa kể cho nhau nghe những thứ mình từng trải qua Thì lấy nhân đi ra Còn sao chưa ngủ mà đi ra làm gì thế hả Cha với thầy chưa ngủ sao Mà hai người cũng nghe tiếng hát vô rồi không ạ Thầy bày lên tiếng chọc học trò mình <cười> Đừng nói nghe xong rồi si mê người hát nghe <cười> Ông Phúc cũng bật cười nhìn nhìn qua nét mặt của nhân thì không có chút gì vui, cậu ta nói: Mấy cái nỗi gì thấy, quân thừa biết đó là gì mà?" À mà, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net